Tình thế thanh vân môn trở nên nguy cấp, mà mấu chốt đương nhiên chính là việc trưởng môn chân nhân thiên thành tử dường như đã không còn địch nổi giáo chủ ma giáo cứu vong ngữ. Mọi người đều thấy chỉ ít phút nữa thôi chân nhân sẽ bị cứu vong ngữ giết chết. Mặc dù có một đệ tử xuất sắc của thanh vân môn là vạn kiếm nhất bay lên đỡ giúp một đòn, nhưng thiên thành tử chân nhân vẫn bị cứu vong ngữ bức lui. Hiện tại hy vọng cuối cùng của toàn bộ đệ tử Thanh Vân Môn đều đặt ở chân vu đại sư và chỉnh thông trưởng lão cộng với toàn bộ các cao thủ tiền bối khác. Tuy nhiên, mọi người đều biết ngoài giáo chủ ma giáo cửu vong ngữ ra, tay chân của hắn còn có tứ đại cao thủ là trưởng môn của bốn chi phái, đều đang chặn trước mặt hai người chân vu và chỉnh thông, ngăn cản bọn họ đi cứu viện thiên thành tử. Kỳ thật nếu chỉ xét đạo hạnh của chân vu và chỉnh thông, thì nhiều năm trước họ đã danh vang thiên hạ thần thông đạo Pháp đều vô cùng vô tận. Nếu là ngày thường, bất kỳ người nào trong tứ đại cao thủ của ma giáo đấu một chọi một với một trong hai bọn họ thì đều chỉ có nước thua chạy, thậm chí dù có lấy một chọi hai, cũng chưa chắc đã rơi vào thế hạ phong. Mà giờ khắc này tình thế như nghìn cân treo sợi tóc, bốn người ma giáo lại chỉ muốn kéo dài thời gian, liên tục bám sát hai người bọn họ, khiến cho hai người chân vu và chỉ thông không cách nào rảnh tay đi cứu thiên thành tử nhất là kẻ lớn tuổi nhất trong bốn người, Quỷ Vương, ra tay thập phần tàn nhẫn, thường thường mỗi lần ra tay đều khiến cho đối phương vô cùng khó chịu, làm hai người Thanh Vân tuy lòng nóng như lửa đốt nhưng lại vô kế khả thi. Trên trời dưới đất đều là thảm đạm, mây đen tụ lại, dường như trong khoảng khắc sẽ nuốt chừng cái danh sơn ngàn năm này. Trong cuộc hỗn chiến, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng lập loè, rồi trong tay Thiên Thành Tử rơi xuống thanh thất tinh tiên kiếm. Từ giữa không chung cứ thế rơi thẳng xuống mặt đất, thân kiếm đều đã bị vỡ nát, có thể thấy được áp lực mà nó phải chịu khủng khiếp như thế nào. Thanh tiên kiếm như diều đứt dây, chuẩn bị chịu cảnh rơi vỡ tan nát trên mặt đất. Xung quanh trận chiến dữ dội như lửa, máu tươi vung vãi tung tué, căn bản không có ai chú ý tới thanh phế kiếm này. Chỉ là đúng lúc này, một cơn gió mạnh thổi tới, một thân ảnh màu xanh bỗng dưng xuất hiện. Đảo mắt một cái đã hiện ra ở vị trí của thất tinh kiếm. Một cánh tay rắn chắc rủi tới, cũng không rõ bằng cách nào. Đột nhiên thanh thất tinh kiếm bỗng biến mất rồi xuất hiện trong tay người này. Năm ngón tay thon dài lần lượt khép lại, nhìn tưởng chậm chạp nhưng thực tế lại nhanh như thiểm điện. Đồng thời dường như xuất hiện một tia sấm xét chuyển động ở phía chân trời xa xa. Thanh linh kiếm vốn đang ảm đạm vô quang, lúc ấy lại một lần nữa sáng lên. Giống như ánh sáng tỏa ra khi thiên thành tử chân nhân đang sử dụng thất tinh kiếm quyết. Gió lớn lại lên, thanh y bay nhảy. Bóng người áo xanh đột nhiên biến mất, rồi lại bất ngờ xuất hiện ở bên cạnh hai người chân vu và chỉnh thông. Vuông! Một tiếng thét dài, âm thanh như sấm xét, giữa không chung lại hiện lên tinh quang sáng chói như ánh sao lấp lánh giữa trời đêm, đại phóng hào quang của nó tỏa khắp nhân gian. Một quả cầu lớn xuất hiện ở giữa vòng trời, Lập tức làm hiện lên các tia sáng trắng lập lè, lần lượt sáng lên, trong nháy mắt biến thành xu thế thất tinh Bắc đầu, lại một lần nữa xuất hiện ở trên bầu trời. Kiếm thế huy hoàng, bài sơn đảo hải, cuồng phong gào thét, cuốn tới phía trước. Thân hình người áo xanh hiện ra, rõ ràng là một nam tử cùng thế hệ với vạn kiếm nhất, toàn thân đảo bào màu xanh, thần thái kiên nghị khí độ trầm hùng, thẳng lưng mà đứng, dường như có cái thế ngạo thị nhân gian, không giận mái. Chỉ nghe tiếng hắn nói, sư thúc đi đi, để ta lo bọn chúng. Kèm theo tiếng nói, thất tinh kiếm trong tay hắn ẩm ẩm phóng tới, khiến cho tinh quang trong nháy mắt đại thịnh, như một trận mưa ánh sáng, bồng bềnh rơi xuống. Hắn phóng lên phía trước, đối mặt bốn đại tông chủ ma giáo mà mặt không đổi sắc, kiếm thế cuồng dã như sóng lớn, cứ như vậy mà lao đi. Khoảnh khắc ấy trên vân hải, dường như đều đã bị khí thế ấy bao trùm, Bốn đại tông chủ đều là nhân vật cao cường, ánh mắt, kiến thức đều là bất phàm. Khi linh quang của kiếm thế phóng tới, sắc mặt quỷ vương biến đổi đầu tiên, thất thanh hô to, thất tinh kiếm thức. Ba người kia cũng đồng thời nhận ra, kiếm thế này huy hoàng mãnh liệt như sóng to gió lớn, cộng thêm ánh sao màu bạc đầy trời, chẳng phải chính là mút trong tứ đại tuyệt kỷ của thanh vân môn là thất tinh kiếm thức. Chỉ có điều thiên hạ đồn rằng trong nhiều năm qua chỉ có thiên thành tử là tu thành tuyệt thế thần thông này hay sao? Như thế nào lại xuất hiện thêm một người nữa vậy? Hơn nữa, người này dường như chỉ là một nam tử 27-28 tuổi, mặc dù thực tế tuổi có khả năng lớn hơn một chút. Nhưng dù vậy thì mới ngần ấy tuổi mà đã tu thành thất tinh kiếm thức, thật sự là trên đời hiếm thấy. Các đại ma đầu ma giáo đều có chung một ý nghĩ ấy. Bốn bọn chúng chỉ chú ý đến hai người chân vu chỉnh thông, giờ phút này đột nhiên bị một gã thanh y nam tử áp sát tung ra một chiêu cực mạnh. Tuy rằng mỗi người phản ứng đều cực nhanh nhẹn, nhưng trong lúc vội vã vẫn có chút luống cuống. Dù sao uy lực của thất tinh kiếm thức không phải chuyện đùa, cộng thêm thất tinh kiếm gia trí uy thế, dù là người trẻ tuổi kia đạo hạnh còn kém thiên thành tử, cũng không phải chỉ tùy tiện là có thể đón đỡ được. Một phen hỗn loạn, kiếm thế phiêu tán khắp nơi... Bốn đại tông chủ ma giáo bị bức lui hơn một trượng Áp lực lên hai người chân vũ Trịnh thông lập tức được buông lỏng Trịnh thông lập tức gật đầu với trịnh thông Không nói một lời Lập tức bay thẳng lên trời cao Phóng về phía thiên thành tử Trịnh thông vừa định hành động Chợt nghe thấy thanh y nam tử hừ nhẹ Thanh âm mang theo vài phần đau đớn Trịnh thông lắp bắp kinh hãi Vội vàng quay đầu nhìn lại Chỉ thấy thanh y nam tử sau khi tung ra kiếm thế dược trời Trên mặt hắn liền hiện ra một tia thống khổ, khóe miệng tràn ra một tia máu đỏ tươi. Cùng lúc đó, trong bốn tông chủ của ma giáo, ngoại trừ quỷ vương gia, ba người khác đều cực kỳ giận dữ. Trong nháy mắt phản công, thế công như vũ bão chen chúc nhau ập tới. Thanh y nam tử dù sao tu hành vẫn còn nông cạn, lại lấy một địch ba, lập tức chuẩn bị mất mạng tới nơi. Chỉ thông không dám rời đi, vung kiếm sông lên. Hùng thanh y nam tử kề vai sát cánh chiến đấu, đồng thời lớn tiếng nói, đạo huyền sư điệt, ngươi không sao chứ? Thanh y nam tử nghe vậy liền lui về phía sau một bước. Chỉ thấy trên người đã có vài vết thương, nhưng nhìn hắn thì thấy thần tình tự nhiên, bản thân không thèm để ý, chỉ mỉm cười. Cái vẻ oai phong hùng hậu lúc đầu bỗng nhiên biến mất, thay bằng khí chất tao nhã cười nói, một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Trịnh thông cười ha ha, linh kiếm tung bay, đã ngăn được đại bộ phận thế công phía trước. Bằng vào đạo hạnh thâm hậu của lão, trong nháy mắt liền ổn định được thế trận trận. Thậm chí trong lúc chiến đấu còn có thể nhìn về phía đạo huyền, trong mắt có vài phần vui mừng và tán thưởng, nói, hảo tiểu tử, mi đã tu thành thất tinh kiếm thức, quả nhiên là rất giỏi. Ba người độc thần, Nguyệt Hoa và đoàn hậu đều nộ khí bừng bừng, vây quanh trịnh thông và đạo huyền điên cuồng tấn công. Đánh được một hồi, độc thần trợt phát hiện có vẻ không đúng, giống như chiến trường thiếu đi một người, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quỷ vương phía sau lưng cách đó không xa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đạo huyền, sắc mặt hiện lên vẻ phức tạp. Quỷ vương, ngươi còn không ra tay, độc thần phẫn nộ quát to một tiếng, quỷ vương thân thể khẽ chấn động, tựa hồ trong nháy mắt như bừng tỉnh, nhưng mà hắn vẫn không lập tức ra tay, mà vẫn nhíu chặt hai hàng lông mày. Liếc nhìn đạo huyền, nhìn một lát, ánh mắt hắn rời đi, quan sát một nam tự áo trắng thân pháp vòng bềnh tiêu sái, kiếm khí tung hoành, chính là vạn kiếm nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên đen tối, tự hồ nghĩ tới điều gì, thấp giọng lầm bẩm Hai người này trẻ tuổi như vậy, đã có thần thông đạo hạnh như thế, đều là kỳ tài ngàn năm một thừa. Thanh vân môn, thanh vân môn, có hai người này, đâu dễ bị tiêu diệt. Đây rõ ràng là điểm báo đại Hưng đại thịnh. Sắc mặt hắn liên tiếp thay đổi mấy lần, đột nhiên lộ ra vẻ tàn nhẫn, gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên lao thẳng tới. Căn bản không để ý tới trịnh thông, công kích đạo huyền vô cùng mãnh liệt. Các loại chiêu thức âm độc được tung ra tầng tầng lớp lớp, thế công khủng bố, trong nháy mắt rồn ép đạo huyền phải liên tiếp lui về phía sau, khiến cho hắn nhất thời không thể thở nổi. Độc thần và hai người còn lại lắp bắp kinh hãi. Tửa vô không nghĩ tới việc tên quỷ vương này đột nhiên dở chứng. Lấy thân phận địa vị của lão, tấn công một đệ tử trẻ tuổi một cách cuồng bạo và điên rồ như vậy, thật sự có chút khó coi. Bất quá dưới thời khắc sinh tử, tự nhiên mọi người cũng không để ý được nhiều như vậy. Ba người lập tức cùng sông lên, sát chiêu xuất hiện liên tục. Trịnh thông và đạo huyền tuy hết sức chống đỡ, nhưng bốn người kia đều là cao thủ, từ từ bị rơi vào thế hạ phong. Tình thế lại một lần nữa trở nên ác liệt, nhưng chân vu đại sư đã thành công tách ra, lập tức thân như tia chớp, bay thẳng lên trời cao, thoát khỏi sự dây dưa của bốn đại tông chủ ma giáo, dĩ nhiên không ai còn đủ khả năng ngăn cản bà. Sau một lát bà đã lướt lên phía trên đám mây đen, thấy được thiên thành tử và kiều vong ngữ. Kiều vong ngữ quay đầu lại liếc nhìn chân vu, hạc hạc cười cười. Dường như cũng không thèm để ý đến chân vũ đại sư danh chấn thiên hạ, vung tay tung ra một chảo, trong nháy mắt lập tức hiện ra mây đen cuồn cuột. Một cái cờ màu đen xuất hiện trên tay của hắn, chính là trọng bảo của ma giáo thiên ma phiên. Cứu vong ngữ vừa cầm thiên ma phiên, không có chút do dự, lập tức tấn công chân vũ. Chỉ nghe, hô, một tiếng, mây đen đầy trời trong nháy mắt như sôi trào, theo hiệu lệnh của thiên ma phiên hóa thành một con hắc long bay thẳng tới chân vô, dù chân vu đại sư có đạo hạnh thâm hậu, giờ phút này cũng hơi biến sắc, dùng tiên kiếm phòng thủ trước mặt, linh quang trong nháy mắt đại phát hào quang, chống trọi lại luồng hắc khí màu đen đang mãnh liệt lao tới, phía bên kia, cửu vong ngữ vừa ngăn cản chân vô, không chút trần trừ, lập tức ngưng tụ huyền âm quỷ trào, đánh về phía thiên thành tử, quát, chết đi, khuôn mặt thiên thành tử vạn vèo, trong mắt lướt qua một tia ngoan cường. Sở tay vào ngực giống như là muốn lấy thứ gì đó cửu vong ngự quan sát động tác của đối phương Lông mày nhíu lại Hừ lạnh một tiếng Cũng không biết hắn thúc dục như thế nào Đột nhiên huyền âm quỷ trào tốc độ tăng nhanh Như mũi tên rời cung bay thẳng tới Tựa như một con ác long Mở ra cái miệng lớn dính máu mà đớp thiên thành từ chân nhân Trong lúc nguy cấp Trên thông thiên phong của thanh vân sơn bỗng nhiên đất rung núi chuyển Một tiếng ngầm vang xuyên thủng đất trời từ đầu xuất hiện Một thân ảnh khổng lồ bay nhào đến trước người thiên thành tử, lập tức đánh bay huyền âm quỷ trào. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 6, Cổ kiếm Linh tôn gào gió thét mây trong cơn cuồng vũ chuyển xoay đất trời chu tiên cổ kiếm sáng người binh đoàn ma giáo dối bời lui quân. Nước chảy như sóng lớn ảo ạt cuộn trào vào hư không, quấn quanh con cử thú vừa đột ngột xuất hiện che chở cho thiên thành tử ở phía sau, trên đỉnh Vân Hải. Vô số đệ tử Thanh Vân Môn vui mừng khôn siết đang dối rít gieo lên. Linh Tôn. Linh Tôn đến rồi. Chỉ thấy trên mây, phía trước thiên thành tử bỗng nhiên xuất hiện một con thú khổng lồ. Khuôn mặt dữ tợt, thân hình to lớn, tiếng gầm từ miệng vang dội tựa sấm sét Vô số dòng nước đang xáo động tung bay lơ lửng bên cạnh con cử thù. Quả đúng là thượng cổ dị thú Thủy Kỳ Lân trong truyền thuyết. Cũng chính là linh thú Trấn sơn của Thanh Vân Môn. Gầm mờ mờ. Một âm thanh như tiếng sấm thét gào, giữa bầu trời, Thủy Kỳ Lân đang gầm lên đầy giận dữ với cửu vong ngữ, tựa như một vệt sấm sét rền vang phía cuối chân trời. Cửu vong ngữ nhìn trọng chọc vào con cử thu, cao mày lại, dường như không ngờ rằng thanh vân môn lại ương ngạnh như vậy. Tình hình bên trong cũng vững chắc đến không ngờ, lúc nào cũng xuất hiện lắm điều phiền toái khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhưng có lẽ với bậc tuyệt thế như hắn thì ý chí luôn cứng cỏi như ngang thép. Tuy có hơi rắc rối nhưng lại không hề tỏ ra sợ hãi, trái lại càng đánh càng hăng, lao thẳng người về phía trước, dáng một nhát như bố bổ vào con Thủy Kỳ Lân, không xem con thượng cổ kỳ thú này ra gì. Thủy Kỳ Lân chính là kỳ thú mà Thanh Diệp Tổ Sư đã thu phục năm xưa, linh thú này đã đắc đạo lâu năm, chẳng phàm thú có thế sánh bằng. Lúc này nó lại gầm lên giận dữ, sóng nước quanh mình xáo động, điên cuồng xoái tròn rồi phóng ra, không ngừng lao về phía cửu vong ngữ. Đồng thời, cả thân thể con cử thú cũng lao thẳng về phía tên giáo chủ ma giáo, tạo thành một khối sức mạnh thống nhất. Nhưng mãi hồi lâu, chỉ thấy huyền âm quỷ khí bốc lên ngồn ngột trên bầu trời, rõ ràng là kiều vong ngữ thật sự rất cao minh, đến bậc dị thú như Thủy Kỳ Lân cũng phải chảy ra chóc vẩy và bị dồn vào thế bất lợi trước huyền âm quỷ khí của hắn. Nhưng may mà lúc này, Trân Vu Đại Sư đã kịp tới chiến trường hợp lực chiến đấu cùng Thủy Kỳ Lân sau khi đã ngăn cản thiên ma phiên. Lúc này mới từ từ xoay chuyển thế bất lợi, nhưng vẫn không làm gì được tên giáo chủ ma giáo kiêu ngạo không coi ai ra gì này. Trên bầu trời gió mây vần vũ, chiến cuộc đã đến hồi gay cấn và nguy hiểm nhất. Ngay lúc này, khi mà ánh mắt của mọi người đều bị thu hút bởi chân vua đại sư, Thủy Kỳ Lân và đặc biệt là giáo chủ ma giáo cửu vong ngữ, sắc mặt thiên thành tử tái nhợt, nhưng tay phải của hắn lại vươn ra lần nữa, chẳng biết từ khi nào và chẳng biết từ đâu. Trên tay hắn lại cầm một thanh kiếm, thanh kiếm thoạt nhìn có vẻ bình thường, không có gì đặc sắc, cũng chẳng sáng bóng, nhưng nhìn chất kiếm khá kỳ lạ, đá cũng chẳng phải đá, kiểu dáng thì cổ xưa, chỉ thấy trên lưỡi kiếm được khắc rõ nét hai chữ chu tiên. Thiên thành tử cúi đầu nhìn chăm chú vào thanh cổ kiếm trên tay, vẻ mặt khó hiểu và lạ lẫm, có kiêng sợ, có đau đớn, dường như đang lo lắng và lưỡng lự, nhưng khi hắn ngẩn đầu lên lần nữa... Tất cả những cảm xúc này bỗng dưng biến mất, trên mặt chỉ còn vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng, cầm cổ kiếm trong tay, ngực vươn thẳng lên. Dường như có một khoảnh khắc trời đất bỗng nhiên tĩnh lại, gió lặng mây ngừng, đất trời yên ắng, đến cả cứu vong ngự cũng khẽ đổi sắc mặt, đột ngột quay đầu nhìn lại. Thiên thành tử bị thương nặng trong người, trởn mắt nghiến răng, bỗng dưng kiếm lên trời, cùng lúc đó ngay giữa khoảnh khắc ấy. Sắc mặt hắn cũng đột nhiên trắng bệch tựa như không còn chút máu nào cả. Một luồng tử khí hùng hồn bất trợt bay lên từ phía sau ngọn núi thông thiên phong hùng vĩ lao vút lên trời rồi ẩm ẩm rơi xuống, bao phủ trên người thiên thành tử. Theo vệt tử khí bay tới, trên thân thanh chu tiên cổ kiếm bắt đầu tỏa ánh hào quang sáng rực. Một uy lực khó mà tưởng tượng nổi đang phát ra mạnh mẽ từ lưỡi kiếm, khiến cho trời đất cũng phải đổi màu. Nhưng thiên thành tử có vẻ như vẫn cạn kiệt pháp lực. Đánh hào quang vòng quanh thanh chu tiên cổ kiếm tuy ngưỡn sóng chập trờn nhưng cũng không thay đổi gì nhiều. Thiên thành tử cắn chặt hàm răng, miệng thở hồn hền tựa như lúc này cơ thể đang gánh chịu sức nặng nghìn cân. Nhưng khi ngẩn đầu nhìn ra xa, lại chỉ thấy khoảng trời mênh mông, không có động tính gì nữa. Dãy núi thanh vân xa xa chỉ còn lại 6 ngọn núi đều đứng im trầm lặng. Thiên thành tử cười với vẻ sầu thảm, đột nhiên miệng, mũi, tai, mắt. Cả thất khiếu đều chảy máu, trông thật thê lương Các đệ tử thanh vân môn trên đỉnh thông thiên phong đang hết sức kinh ngạc Liền xôn sao nháo nhác Nhưng cửu vong ngự chỉ cảm thấy trống ngực bỗng đập dồn dập Dường như cảm nhận được sự khiếp sợ chưa từng có phía trước Trong sự kinh hãi, hắn liền kết luận rằng nhất định là hôm đó cổ kiếm đã tác oai tác quái trong tay lão thiên thành tử Vì vậy hắn ra quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng uyên âm quỷ khí ngưng tụ thành quỷ trảo khổng lồ điên cuồng tấn công, đồng thời uy hiếp Thủy Kỳ Lân và Chân Vua. sau đó lình lao bút tới chỗ Thiên Thành Tử, dù thế nào cũng phải giết cái lão kỳ quái này rồi tính sau. Thiên Thành Tử liếc mắt dò xét hắn, thất khiếu trên mặt chảy máu không ngừng trông như ác quỷ, chợt hét lớn một tiếng, "Tổ sư, giúp ta!" Chưa dứt lời thì cuồng phong ập đến, chiếc áo đạo sĩ màu xanh sẫm của hắn quay cuồng theo gió. Rồi một nhát kiếm đâm ra từ trong luồng gió tử khí. Ánh sáng của thanh cổ kiếm Chu Tiên tỏa ra rực rỡ trên đỉnh núi Thanh Vân và giữa vòm trời đất. Lúc đó bỗng nhiên như chỉ còn lại thanh kiếm cổ xưa. Dường như hiện ra khung cảnh thuở sơ khai chưa có trời đất. Thủa hồng hoang mông mội. Dường như thanh kiếm đã phân chia cả âm dương. Vô số ánh sáng cuồn cuộn tuôn chảy. Dòng thời gian nhân đó mà đảo lộn trong trước mắt. Luồng quỷ khí tối đen như mực bỗng như nước chiều xuống dần dần tản đi, thanh cổ kiếm xé phăng trời mà tới, thanh chừng hết thải mọi chói buộc trong đất trời, chỉ nghe một tiếng, phụ rồi không còn một tiếng động nào nữa. Tất cả mọi người trên đỉnh núi Thanh Vân đều ngẩng đầu nhìn. Thiên Tử cầm kiếm xông tới, một nhát Chu Tiên kiếm đâm vào ngực của Cửu Vong Ngữ rồi xuyên thủng cả lồng ngực. Ai nấy đều ngẩn người như không thể tin được vào mắt mình. Tử nắm chặt chuôi kiếm chỉ cách Cửu Vong Ngữ không quá gang tay. Mặt vàng ảnh, lão đảo sắp ngã, cửu vong ngữ thoạt nhìn dường như hơi nghi hoặc, có phần không thể tin được. Sau khi cúi đầu trông thấy thanh cổ kiếm chu tiên trên ngực mình, đôi mày hắn hơi nhíu lại, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi. Kiếm tốt đấy, hắn trượt nở nụ cười rồi nói một câu từ tận đáy lòng. Thiên thành tử lặng lẽ nhìn hắn, không hiểu vì sao những thớ cơ thịt trên mặt hơi méo đi. Cứu vong ngữ ngẩn đầu nhìn thiên thành tử, một lúc sau trượt nói. Nếu không có thanh chu tiên cổ kiếm này thì ngươi không phải đối thủ của ta. Thiên thành tử lặng im không nói gì, tay cầm kiếm hơi run dẩy. cửu vong ngữ nhìn hắn rồi bỗng nhét miệng cười. Sau đó hạ giọng xuống, nói với mức âm thanh chỉ thiên thành tử mới có thể được. Cần gì cơ chứ? Ta đi trước một bước, thể nào ngươi cũng phải theo sau trên con đường hoàng tuyển mà thôi. Mặt thiên thành tử biến sắc. Hình như vừa muốn mở miệng ra nói gì đó thì đột nhiên một bóng người lao vụt ra từ trong đám người ma giáo, thực sự không như dự tính của tứ đại tông chủ. Thân thủ của hắn nhanh nhẹn hơn người, chỉ chốc lát đã vụt tới bên cạnh cứu vong ngữ, ôm lấy y, rồi nhanh chóng rút lui ra phía sau. Chu tiên cổ kiếm rời ra khỏi ngực, máu thịt của cứu vong ngữ ở những nơi đi qua có rất nhiều khói trắng bay lên, trông thật kinh khủng, chính hắn cũng vô cùng đau đớn ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng khi thân kiếm đã rời khỏi cơ thể Hắn liền nghiến răng kìm nén Quát người bên cạnh mình Đi thôi Rút quân xuống núi Chưa dứt lời Đầu hắn ngả xuống rồi ngất lịp đi Chuyện được phát tại website Chuyenaudio.com Chương 7 Hôn mê Chu tiên xuất thế Chẳng phong ba xoay chuyển càn khôn Định chính tà kẻ thương người chết Tan tác chạy dấu rằng thắng lợi Hóa chẳng xa Ở bên cạnh Chân vu đại sư cùng Thủy Kỳ Lân lúc này cũng bay bút đến, chân vu đại sư liếc mắt nhìn người đang ôm lấy cửu vong ngữ một cái, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, một kiếm đâm ra, đồng thời quát lên, thanh long, để cái mạng lại đây. Người nọ cười lạnh một tiếng, một đảo kiếm quăng màu xanh ánh lên, lập tức thân thể vô cùng nhanh chóng cúi mình xuống mặt đất, thoát mình mấy cái, đã mang theo kiểu vong ngữ rời khỏi mặt đất phi độn mà đi. Phía trên trời tình hình trận quyết chiến này thay đổi trong nháy mắt, trưởng môn chân nhân thanh vân môn vốn tế xuất cổ kiếm chu tiên, chỉ một chiêu đã đánh trọng thương giáo chủ ma giáo, cửu vong ngữ, kẻ vừa mới đây vẫn còn oai phong lẫm liệt, ngông cuồng tự cao tự đại, trên vân hải vô số giáo chúng ma giáo nhất thời hỗn loạn. Nhưng mà khi lâm vào tình thế nguy cấp, trong ma giáo lại nhảy ra một cao thủ, giữa lúc gian nguy đã ngăn trở chân vu đại sư, đoạt cửu vong ngữ. Rồi ngay tức khắc trốn chạy. Ngoại trừ ma giáo tứ đại tông chủ gia vẫn còn có cao thủ như thế. Bởi vậy có thể thấy được, ngày nay thực lực của ma giáo thật là khiến cho người ta không thể khinh thường. Chỉ có điều theo lý mà nói. Giờ phút này thiên thành tử đang ở trước người cứu vong ngữ, lại đang cầm cổ kiếm chu tiên trong tay. khí thế quả là không gì sánh được. Ngay cả cứu vong ngữ cũng bị chu tiên kiếm đánh đến bị thương nặng. Trên thông thiên phong lúc này lại càng hầu như không có người nào có thể trực tiếp chịu được một đòn của nó. Thế nhưng không biết vì sao thần sắc thiên thành tử lúc này tựa như có phần hoàng hốt, lại mặc kệ thanh long cướp cứu vong ngữ đi mà cũng không hề có bất kỳ một động tác nào. Thanh long ôm cửu vong ngữ trở xuống mặt đất, không có chút do dự nào trực tiếp phi thân phóng đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, cực kỳ lạnh lùng dứt khoát. Chẳng những người trong ma giáo chấn động mà ngay cả đại bộ phận người của Thanh Vân Môn ở đây cũng không phản ứng kịp. Thông thiên phong nhất thời rơi vào trong một sự im lặng quái dị, thế nhưng chỉ chốc lát sau, đột nhiên tiếng kêu, giết, lại một lần nữa vang lên, hai bên lại lao vào nhau chém giết. Chỉ có điều lúc này chiến cuộc dĩ nhiên đã hoàn toàn thay đổi, giáo chủ ma giáo bị thương trốn chạy, quân không còn chiến tâm, kể cả tứ đại tông chủ cũng nhao nhau lui về phía sau. Mà ở giữa không chung, chân vu mãnh liệt quay người lại hét lên một tiếng với thiên thành tử, trưởng môn, người làm sao vậy? Thân hình thiên thành tử đột nhiên run lên cặp mắt vốn hơi mơ màng bỗng nhiên khôi phục lại sự trong sáng, tựa như vừa từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh lại. Một lần nữa khôi phục phong thái uy nghiêm của người lãnh tụ chính đạo trong thiên hạ, cùng lúc đó một cố khí tức cường đại dường như từ cổ kiếm chu tiên trong tay truyền lên giúp thần sắc của ông ta trong nháy mắt hồi phục rất nhiều. Ông ta nhẹ gật đầu với chân vũ đại sư, ánh mắt quét về phía tây, lập tức thấy rõ tình thế chiến cuộc hôm nay. Vốn là lực lượng tương đương, thậm chí là cục diện ma giáo hơi chiếm thượng phong, giờ đây lại thay đổi hoàn toàn. Giáo chúng ma giáo vừa đánh vừa lui, hiển nhiên đã có ý tháo chạy, mà thanh vân môn thì lại càng đánh càng hăng. Thủy kỳ lân vốn dĩ đang ở giữa không chung lúc này bổ nhào xuống mặt đất, xông vào trong trận thế ma giáo với xu thế bài sơn đảo hải. Sức mạnh thượng cổ dị thú bực này thật là đáng sợ. Ngoài một vài cao thủ đạo hạnh uyên thâm gia, đám đệ tử ma giáo phổ thông hầu như hoàn toàn không có cách gì chống đỡ nổi. Trong nháy mắt không biết có bao nhiêu người chết dưới móng vút sắc bén, cái miệng khổng lồ của cử thú nữa. Khí thế của ma giáo trong chốc lát đã bị triệt tiêu, chúng nhao nhao lui về phía sau. Chỉ có điều dù sao cũng là đại giáo tông môn cực kỳ hùng mạnh, cho dù là bắt đầu rút lui cũng là gọn gàng đâu vào đấy. Còn có tứ đại tông chủ ở phía sau ngăn cản truy binh, sát chiêu xuất hiện liên tục, mới miễn cưỡng tạm thời bức ép được Thủy Kỳ Lân. Đặc biệt là độc thần đột nhiên thả ra rất nhiều độc vật quỷ dị xà trùng phô thiên cái địa ồn ồn kéo đến, làm cho người ta sờn hết cả gai ốc, cũng làm cho rất nhiều đệ tử Thanh Vân Môn trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Đã có bốn người này dốc sức liều mạng ngăn cản, Thanh Vân Môn trong lúc nhất thời đúng là có chút không biết làm sao. Tuy rằng rất nhiều đệ tử phẫn nộ gào thét, nhưng vẫn chỉ có thể nhìn không ít giáo đồ ma giáo đang nhanh chóng thối lui. Bên trên bầu trời, thiên thành tử thấy rõ ràng trên thông thiên phong, vốn là vân hải bình đài rộng lớn, đẹp tựa như bồng lai tiên cảnh lúc này đã có vô số thi thể ngạ xuống. Trong đó có ma giáo giáo đồ, cũng có đệ tử thanh vân môn, máu tươi chảy như suối, dường như mây khói chung quanh đây cũng nhốm một màu máu. Trong mắt thiên thành tử chợt xẹt qua một vẻ tức giận hung ác, một tiếng hét giận dữ, cầm kiếm xông thẳng về phía tứ đại tông chủ ma giáo. Người còn chưa đến, kiếm thế đã thành, tử khí hừng hực, hào quang tỏa ra bốn phía. Giờ phút này vị trưởng môn thanh vân môn trông như chiến thần, ẩm ẩm mà đến, trong chốc lát đã đoạt hết khí thế trên chiến trường. Cổ kiếm chu tiên tách ra hàng nghìn hàng vạn ánh sáng rực rỡ đại tông chủ ma giáo kinh hãi ngẩn đầu không hẹn mà cùng nhanh chóng lùi lại phía sau. Chỉ là thiên thành tử lúc này như có thần nhân trợ giúp. Trong lúc đó thân ảnh một sáng đột nhiên đã tới trước mắt. Một kiếm chém ra, bắn ra quang ảnh đầy trời. Chu tiên kiếm kêu lên một tiếng giít thê lương. Nguyệt hoa tiên tử đứng mũi chịu xào. Toàn bộ thân người văng ra ngoài. Cùng lúc đó một cổ tiên huyết phun thấu trời cao. Một cánh tay đã bị chém đứt. Mưa máu ảo ạt. Thiên thành tử không hề né tránh, thân ảnh xuyên qua màn máu, máu dính vào khuôn mặt và vạt áo của hắn, tựa như sát thần tắm máu lại như ác quỷ trốn địa phủ, khiến cả đám ma giáo cao thủ đều kinh hồn bạt vía, không còn chiến ý. Quỷ vương trởn mắt gầm lên, đi mau, dứt lời, bay thẳng lên trời. Đúng là dứt khoát từ bỏ việc đoạn hậu, liền phi thân lao về phía chân núi. Nhưng mà khi người đang ở không chung bỗng nhiên một đạo tử khí quét tới hung hăng đánh trúng phía sau lưng của hắn, quỷ vương hừ một tiếng khó chịu, thân thể lung lay giống như là diều đứt dây, nhưng hắn ở giữa không chung lại cưỡng ép thân thể khôi phục như cũ, nhìn ra hẳn là gắng ngượng chống đỡ một kích này, thoát một cái hắn đã đi xa. Còn lại độc thần, đoạn hậu lại càng không dám ham chiến, đồng thời lui về phía sau, nhưng mà thiên thành tử xem ra càng đánh càng hăng, cổ kiếm chu tiên kiếm thế ngập trời, những nơi nó đi qua đều là đất nước núi lở, Thế như thiểm điện trong nháy mắt rốt cuộc nhút hai người bọn họ ở trong đó. Hai người này sợ đến vỡ mật, mắt thấy sẽ phải mất mạng nơi này. Thế nhưng vào thời khắc này, đột nhiên thiên thành tử kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lay động dữ dội, kiếm thế hùng mạnh kia vậy mà lại tán loạn quá nửa. Cùng lúc đó, tử khí hùng vĩ dựng lên trên bầu trời phía sau núi thông thiên phong trước đó trong một tích tắc cũng nhanh chóng phai nhạt đi, thân thể thiên thành tử lung lay sắp đổ. Thoạt nhìn thậm chí có chút bộ dáng kinh khủng. Mọi người thanh vân môn ở phía sau hắn cực kỳ sợ hãi. Trong tiếng kinh hô tới tấp sông về phía trước. Mà hai người độc thần, đoạn hậu vốn bị vây khốn lúc này đã tìm được đường sống trong cõi chết. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, độc thần đột nhiên thấp giọng quát. Giết hắn đi. Đoạn hậu cũng là kẻ hung lệ. Trong mắt ánh lên vẻ hung ác. Trong trước mắt, gầm lên một tiếng hổ gầm. Trực tiếp nhào tới thiên thành tử. Thanh vân môn hà gào lên không ngớt, chân vu trên không, chỉnh thông dưới đất, đạo huyền, vạn kiếm nhất, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, dối rít sông đến. Nhưng thân hình thiên thành tử lúc trước sông lên phía trước quá nhanh, giờ phút này chớ trêu thay lại là hai người độc thần và đoạn hậu gần ông ta nhất. Mắt thấy đoạn hậu lao tới pháp bảo âm dương kính đã đến trước người, thiên thành tử lại tựa hồ như cũng không còn sức đánh trả. Đoạn hậu vui mừng khôn xiết. Gương mặt thoạt nhìn cơ hồ vạn vẻo quỷ dị. Nếu có thể nhất cử giết được trưởng môn chân nhân của thanh vân môn. Hắn chính là công thần lớn nhất của thánh giáo trong trận chiến này. Nói không chừng còn có thể làm cho trận chiến này của thánh giáo khởi tử hồi sinh. Vậy trường sinh đường của hắn chẳng lẽ không phải trong thánh giáo sẽ có thanh thế không ai sánh bằng hay sao? Nói không chừng ngày sau còn có thể leo lên được bảo tọa giáo chủ không chừng. Tâm tình kích động, đoạn hậu ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét Thế nhưng theo phía sau hắn, con người của độc thần đột nhiên co rụt lại, bất thình lình trông thấy thiên thành tử dương mắt nhìn đến, tuy rằng sắc mặt giữ tợn trắng bệch như tờ giấy, nhưng mà cổ kiếm chu tiên trong tay vốn dĩ bởi vì tử khí tan biến mà ảm đạm tối tăm lại một lần nữa sáng rực. Độc thần trong lòng trầm xuống, mãnh liệt dừng lại, đoạn hậu lại không chú ý tới những thứ này, hãy còn hô to sông lên, sau đó trước mắt hắn bỗng nhiên sáng lên một đảo ánh sáng rực rỡ đẹp mắt. Thân hình của thiên thành tử đang kịch liệt run dẩy, như lá rách trong gió, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sụp xuống nhưng mà một kiếm này vẫn là xu thế không thể đỡ, kiếm khí bao trùm trời đất. Đoạn hậu quát to một tiếng, trong mắt đột nhiên xẹt qua một tia tuyệt vọng, dưới kiếm quang, một tiếng vang thật lớn, pháp bảo âm dương kính bay ngược ra ngoài, ngay sau đó như sóng lớn biển lửa ẩm ẩm đánh xuống, thân hình của đoạn hậu ở dưới kiếm quang trong nháy mắt bị chia làm hai nửa. Độc thần phi thân mà chạy, không dám liếc mắt một cái, cấp tốc hướng về phía chân núi chạy như bay, cùng lúc đó, bất thình lình có một đạo dị quang từ trên trời ráng xuống ngay cạnh thân người lão ta, độc thần liếc mắt xem xét, bất ngờ lại chính là pháp bảo âm dương kính kia. Trong lòng hắn khẽ động, tiện tay đã nắm món pháp bảo này, lúc ấy mới cao chạy xa bay, trận chính tà đại chiến kinh thiên động địa đến lúc này đại cục đã định. Tuy rằng ma giáo khí thế hung mãnh trong môn vô số cao thủ, giáo chủ cửu vong ngữ lại càng là nhân tài tuyệt thế, một thân thần thông ma môn sâu không lường được, nhưng cuối cùng dưới thần uy tuyệt thế của pháp bảo Trấn sơn của thanh vân môn cổ kiếm chu tiên ma giáo vẫn phải tháo chạy, thua trận chiến này. Mặc dù như thế, thanh vân môn cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì, trên bình đài rộng lớn của vân hải trên thông thiên phong, sắc phơi đầy sân. Cho dù là kẻ chiến thắng thì cũng chịu thương vong vô cùng thảm trọng. Mà giờ khắp này đại quân ma giáo tuy nhiên thối lui nhưng vẫn còn có vô số dư nghiệt đầy khắp núi đồi. Cho nên đệ tử Thanh Vân Môn dưới sự chủ trì của hai đại chân nhân chân vu và chỉnh thông rất nhanh chóng tập hợp thành từng tốt xuống núi truy sát tàn dư ma giáo. Chỉ chừa số ít đệ tử ở lên thông thiên phong chỉnh đốn chiến cuộc, cứu chữa đồng môn bị thương. Về phần trận đại chiến cuối cùng của trưởng môn chân nhân thiên thành tử tại đây... Sau khi chém chết môn chủ đoạn hậu của ma giáo trường sinh đường trong nháy mắt, rút cục thì thiên thành tử cũng nhìn không được nữa mà té xỉu trên đất. Được đại đệ tử của ông ta Đạo Huyền lưu lại chăm sóc, đưa thiên thành tử chân nhân đưa về Ngọc Thanh Điện nghỉ ngơi. Đại chiến qua đi bên trên, thông thiên phong mùi máu tanh vẫn chưa tản đi, khói mây vẫn mờ ảo như cũ, nhưng lại không che giấu được mùi của cái chết. Đệ tử Thanh Vân môn tốt 5 tốt 3 đang đi tới đi lui trên Vân Hải. Cứu chứa đồng môn, tách biệt thi thể của từng người hai phái Thanh Vân và ma giáo gia, thần sắc tuy có mệt mỏi, sau khi đau buồn chứng kiến huynh đệ đồng môn đã chết, nhưng mà nhìn chung quanh chiến trường đẫm máu này đúng là vẫn còn tồn tại niềm vui sướng sau khi thắng lợi. Một đường lướt qua Vân Hải mờ ảo, chính là một cái tên nổi tiếng trong Thanh Vân lục cảnh Hồng Kiều, kéo dài qua trời đất thẳng lên đến tận mây xanh, đi về phía trước, chính là Bích Thủy Hàn Đàm. Sau khi đánh đuổi yêu nghiệt ma giáo, thượng cổ dĩ thú Thủy Kỳ lân lại không hề xuống núi truy sát, mà quay về lại nơi này, yên ổn ở trong làn nước chìm nổi bất định, thỉnh thoảng sẽ ngẩn đầu nhìn lên bầu trời quang đãng sáng sủa, phun ra một cột nước màu trắng. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 8 Hôn mê thiên thành tử hôn mê không dứt khiến đạo huyền thao thức chẳng yên thất tinh cổ kiếm ma phiên hất tung bốn biển, lạng yên nơi này. Bên cạnh hàn đàm là những bậc đá dài và cao nguồn ngút vươn thẳng đến thông thiên phong Đồng thời cũng là Ngọc Thanh Điện tọa lạc trên đỉnh núi cao nhất của dãy Thanh Vân Sơn Trong trận chiến này, Đạo Huyền không xuống núi truy sát đám tàn binh ma giáo Mà đưa sư phụ là thiên thành tử đang mê man tới đây Lúc này trong tỉnh thất của trưởng môn chân nhân phía sau Ngọc Thanh Điện Chỉ có hai người là Đạo Huyền và thiên thành tử Vốn do xả thân chiến đấu anh dũng nên toàn thân thiên thành tử nhuống đầy máu tanh Giờ đây vẫn đang hôn mê bất tỉnh nhưng trên người đã sạch sẽ Đương nhiên là do đệ tử Đạo Huyền đã hầu hạ hắn thay y phục Đắp chăn nệm mềm mại Nằm trên chiếc giường ngọc Xem ra Đạo Huyền đã thay hết quần áo Nhưng vẫn mặc chiếc áo đạo sĩ màu xanh Lúc này ngồi ở đầu giường Châu mày nhìn thiên thành tử Nét mặt thoáng chút lo lắng Vị trưởng môn chân nhân của Thanh Vân môn Đang trong cơn hôn mê Tình hình có vẻ không được khả quan Hai mắt nhắm nghiền Nét mặt luôn thay đổi thất thường, lúc thì hoảng loạn, lúc lại tức giận, miệng thì thỉnh thoảng nói mớ vài câu khó hiểu, dường như đang chìm trong cơn ác mộng nhưng không cách nào vùng vậy thoát ra được. Ngoài ra, trên mặt bàn cách đầu giường không xa có đặt hai thanh trường kiếm, một thanh tràn đầy linh khí có khắc bảy ngôi sao lớn, chính là thất tinh kiếm pháp bảo hộ thân của thiên thành tử chân nhân. Một thanh khác nhìn khá cổ và bình thường, trông chẳng phải đá hay sắt, trên lưỡi kiếm có khắc hai chữ. Chu Tiên, đương nhiên chính là cổ kiếm Chu Tiên báo vật trấn sơn của Thanh Vân môn qua nhiều đời nay. Đạo Huyền rời mắt khỏi thiên thành tử, sau khi khẽ thở dài một tiếng thì đứng dậy đi tới cạnh bàn, đưa mắt nhìn hai thanh tiên kiếm vô cùng quan trọng với Thanh Vân môn trên bàn. Quầng sáng vẫn lưu chuyển, một sáng một tối. Đạo Huyền lặng im không nói gì, bằng sáng trong mắt nhấp nháy, dường như đang ngơ ngẩn nghĩ về điều gì. Khi đang chìm trong dòng suy nghĩ thì chợt nghe thấy ngoài cửa Tịnh thất bỗng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Một lát sau có người gõ cửa nói, đệ tử Triều dương phong thương chính lương, bái kiến trưởng môn sư bá. Đạo huyền đến mở cửa, chỉ thấy một đệ tử thanh vân môn dáng người trung bình đứng ở ngoài cửa. Ánh mắt hai người nhìn nhau, vẻ mặt của nam nhân ngoài cửa khá cung kính, chắp tay nói, sư huynh, ta muốn bái kiến trưởng môn sư bá. Kính mong sư huynh báo với sư bá một tiếng. Đạo huyền lắc đầu nói, thương sư đệ, đệ tới không đúng lúc rồi, sư phụ vẫn chưa tỉnh lại. Thương chính lương, A một tiếng, ánh mắt lướt nhìn vào tỉnh thất sau lưng đạo huyền, gương mặt không kìm được vẻ khá lo lắng, khẽ nói, trưởng môn sư bá không sao chứ. Đạo huyền nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh không bộc lộ cảm xúc gì nhiều, thản nhiên nói, không sao cả, chắc chỉ kiệt sức quá độ nên giờ đang ngủ, chỉ cần ngủ một chập là khỏe lại thôi. Thương chính lương thở phào nhẹ nhõn, nở một nụ cười rồi nói, thế thì tốt rồi. Đạo huyền nói, không phải thương sư đệ có việc ở Vân Hải sao? Sao đột nhiên lại tới đây? Thương chính lương vội nói, là thế này, lúc đệ đang dọn dẹp chiến cục, chữa trị cho các sư huynh đệ ở Vân Hải thì vô tình tìm được vật này, thấy việc hệ trọng nên đặc biệt tới xin ý kiến của trưởng môn sư bá. Sư huynh xem thử đi, rốt cục nên xử lý thế nào? vừa dứt lời Hắn lấy một vật đen gì từ sau lưng rồi đưa ra. Đạo huyền đưa tay nhận rồi bỗng nhíu mẩy lại. Chỉ thấy khắp vật này đen ngòm nhưng ánh lên sáng ngời. Nhìn kỹ thì giống ngọc đen. Hình dạng như lá cờ vải. Rõ ràng là thiên mã phiên pháp bảo mà giáo chủ ma giáo cửu vong ngữ đã cầm khi diễn ra cuộc chiến giữa chính và tả. Cầm trong tay món pháp bảo này vẫn cảm thấy chút nộ khí hung hãn mơ hồ phả vào mặt. Đủ thấy rằng sức mạnh của nó không hề tầm thường. Nhưng dù sao thì cũng là đồ vật của bọn tà ma ngoại đạo, người thuộc chính đạo chưa bao giờ ưa thích. Lúc này đạo huyền lại nhíu mày, nhớ lại trận đại chiến đã qua. Đúng là sau khi cứu vong ngữ bị Chu Tiên cổ kiếm đánh trọng thương thì tình hình trở nên rối loạn. Thật sự chẳng ai chú ý tới tâm tích của món pháp bảo ma giáo này. Sau một hồi đắn đó, hắn khẽ gật đầu và nói với thương chính lương, đây chính là thiên ma phiên, là món báu vật rất quan trọng của bọn yêu nghiệt ma giáo. Sát khí nặng nề, ma lực như vực thẳm, để có thể tìm được nó là đã lập công lớn đấy." Mặt Thương Chính Lương tỏ ra khá vui mừng, thái độ càng kính cẩn và nói, "Vậy vật này nên giải quyết như thế nào?" Kính xin sư huynh chỉ bảo. Đạo Huyền nghĩ ngợi rồi nói, "Thiên Mã Phiên chính là đồ vật của giáo chủ Ma giáo, là thứ rất quan trọng, ngay cả ta cũng không thể tùy tiện quyết định được, vẫn phải chờ sau khi sư phụ tỉnh lại đích thân người sẽ xử lý." Thế này đi, Để cứ để thiên mã phiên ở đây rồi trở về chờ tới khi sư phụ tỉnh lại. Ta liền bẩm báo việc này với người. Thương chính lương ngớ ra bèn gật đầu nói. Vậy đành phiền sư vinh rồi. Ngừng một lúc rồi nói tiếp. Trên Vân hải vẫn còn rất nhiều việc. Tiểu đệ xin cáo lui trước. Đạo huyền gật đầu nói. Đệ đi đi. Thương chính lương quay người đi. Nhưng khi mới bước được một bước. Đột nhiên truyền ra một tiếng thét từ trong tỉnh thất. Đúng là tiếng của thiên thành tử. Mà âm thanh đó lại nghe hơi sắc lạnh khiến cho lòng người kinh hãi, cơ thể thương chính lương run lên, quay người lại, cùng đạo huyền nhìn vào trong tỉnh thất, nhưng chỉ thấy thiên thành tử vẫn đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, mền che ngực, ngoại trừ một tay bỗng nhiên rũi ra ngoài mền như là muốn bắt cái gì nhưng lại không còn sức lực nên đành buông xuống, nhìn không khác gì lúc trước, nhưng đôi môi trên miệng hắn lại khẽ mấp máy, sau đó khẽ lẩm bẩm mấy câu nhưng chẳng ai nghe rõ. Thế này là sao? Thương chính lương hơi hoảng sợ, ngạc nhiên hỏi đạo huyền. Nét mặt đạo huyền hơi đanh lại, một lát sau nói, có lẽ là sư phụ vẫn đang kiệt sức quá mức thôi. Vừa nói vừa ngẩn đầu nhìn thương chính lương, ánh mắt của hắn bình tĩnh, ôn hòa, không hề có chút cấp bách nào, cả dáng người cũng ôn tồn nho nhã. Nhưng không hiểu vì sao, thương chính lương bỗng cảm thấy trột dạ, hơi thấy ớn lạnh sau lưng. Hắn không dám hỏi nhiều nữa. Khẽ nói, vậy tiểu đệ xin cáo từ. Đạo huyền thản nhiên đáp một tiếng. Sau đó thấy thương chính lương bước nhanh đi. Sau khi đứng một lát ở cửa mới trở lại Tịnh thất. Tiện tay đóng cửa rồi đi tới chiếc bàn cạnh đầu giường. Khẽ đặt thiên ma phiên cạnh thất tinh kiếm và chu tiên cổ kiếm. Hắn lặng lẽ đưa mắt nhìn ba món pháp bảo trên bàn. Nét mặt khá phức tạp. Chỉ là không ai có thể hiểu được trong lòng hắn giờ đây đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau hắn lại ngồi xuống cạnh giường. Nhìn thiên thành tử đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường Cúi người cẩn thận đặt lại cánh tay đang rũi ra ngoài của thiên thành tử vào dưới mền Rồi lại ngồi nhìn thiên thành tử vẫn đang hôn mê bất tỉnh Chúc chúc lại nói sảng Ánh mắt hắn dần hiện lên vẻ nôn nóng Lo âu Chuyện được phát tại website chuyệnaudio.com Chương 9 Bay lên mây đen biến mất Ánh mặt trời lại quay về với mặt đất Bầu trời ban ngày lại hiện ra Giống như sau cơn mưa trời lại sáng Thanh Vân Sơn một lần nữa đám chìm trong ánh mặt trời dạng rỡ Tiên khí ngập tràn Từ xa nhìn lại giống như trốn tiên cảnh Không hổ danh là thắng cảnh đệ nhất trung thổ trong hàng nghìn năm nay Tuy nhiên, nếu như từ trên cao nhìn xuống Có thể trông thấy vô số thân ảnh mau lẹ đang từ trên đỉnh núi phi thân xuống Khói đen mờ mịt bốc lên bốn phía Tranh đấu khó phân thắng bại Trận đại chiến giữa hai phe chính tà vẫn đang tiếp diễn Đao quang kiếm ảnh tung bay, tiếng gào thét sen lẫn máu tươi vung vãi khắp nơi. Tuy nhiên, đại thế của ma giáo trong lần vây công này vốn đã mất rồi. Từ trên đỉnh núi xuống đến đây, đại đa số đều là các đệ tử thanh vân môn thuận thế chém giết cũng như truy đuổi các tàn dư của ma giáo. Ở một khu vực tại chân núi phía nam ngọn thông thiên phong, một trận chém giết đang diễn ra vô cùng ác liệt. Một bên là khoảng 7-8 giáo đồ ma giáo, bên kia chỉ có 2 đệ tử thanh vân. Một cao một thấp, nhìn qua đều là những người còn ít tuổi. Người cao thì tướng mạo tuấn tú, cầm trong tay một thanh tiên kiếm màu vàng, tiêu sái tự nhiên, thân thủ bất phàm. Mà người còn lại thì tướng mạo bình thường, hình dáng mập lùn, cầm trong tay một thanh xích diễm tiên kiếm. Tuy mặt mũi không có gì đặc biệt nhưng kiếm chiêu của người này lại hoa mỹ bay bổng thập phần trầm ổn. Hiển nhiên anh ta cũng là một đệ tử có căn cơ vững chắc của thanh vân môn. Ma giáo ỷ có đông người, vốn định bao vây rồi tiêu diệt hai tên đệ tử Thanh Vân không biết trời cao đất dày là gì này, rồi mới bỏ đi. Ai ngờ song phương sau khi giao thủ, thì hai đệ tử trẻ tuổi này lại thể hiện đạo pháp vô cùng biến ảo. Dù trông có vẻ như họ đang ở thế hạ phong, nhưng thực tế kết quả của trận chiến vẫn rất khó đoán biết.